các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Tí, nhưng không may cho nhỡ là ông Phú ở trên nhà nghe thấy. Ông gọi nhỡ lên, phang cho mấy gậy gần quẻ chân rồi đuổi thẳng. Bà Phú xin mãi cũng không được. Ông bảo: Nuôi chuối trong nhà thế nào cũng có ngày nó làm nội ứng rất cướp vào, đuổi nó đi, cẩn tắc vô áy náy. Bà Phú dúi cho nhỡ một ít tiền, bảo đem về cho mẹ già và dặn hễ khi nào túng bấn quá không biết trông vào đâu thì tìm cách gặp Diên bà, bà sẽ giúp đỡ. Những việc nhân đức bà làm, ngoài sự thúc đẩy tự nhiên do bản tính trời sinh, bà còn muốn thực hiện để phần nào trả nợ cho chồng, trả cái nợ do những hành vi bất chính và nhẫn tâm của ông Phú. Bà không phải là người sùng đạo của bất cứ tôn giáo nào, nhưng bà tin một cách đơn giản rằng làm lành thì hưởng phước, gieo gió thì tất có này gặt bão. Trước đó, ông Phú có mối thủ với ông Khán Lạc Chỉ vì tranh nhau mua lại mấy xào ruộng chiêm ở đầu lạc Việc chưa ngã ngũ, ông Phú cho người nhà nửa đêm lèn đến nhà ông Lạc Ra lưỡi tre bên hông, giấu mấy chai rượu lậu và đồ nghề gần bờ ao Rồi báo Tây Đoan về Bắc Quả nhiên cái Tết năm ấy, ông Lạc đi tù với đầy đủ tang vật Cái nồi đồng ba mươi lưng lừng bá rượu Thúng gạo nếp đã vo sẵn, cái chõ và hai cái bong bóng trâu toàn những thứ chỉ dùng cho việc nấu rượu. Bà Phú biết việc này nhưng không dám lên tiếng trách chồng, chỉ thở dài vì thấy chồng mình làm nhiều việc thất đức quá. Bà lo cho đàn con mai sau phải gánh chịu hậu quả bởi bà vốn tin vào luật vay trả và thuyết quả báo. Con gái nhờ đức của cha, bà thường nghe người ta nói thế nên bà rất sợ cho hai cô con gái của mình. Bốn đứa con của bà, Long đã có vợ hai con cũng ở ngay trong làng. Khi mới lấy chồng chưa có con ở khác làng nhưng cùng tổng, cách một cánh đồng ngô. Còn lại cô con gái thứ ba là Nhàn và cậu út Hoành đang ở chung với bố mẹ. Gia đình như thế thì kể cũng là neo người, bởi căn nhà cổ kính truyền đã 3 đời của ông Phú thuộc loại đồ sộ, tường xây mái ngói, cột gỗ lim, nom oai phong và vĩ đại lắm. Một cơ ngôi rộng rãi như vậy mà chỉ có hai vợ chồng hai đứa con, thêm chị người làm và con mèo là hết. Chị người làm ở với ông bà Phú đã 20 năm, còn con mèo đen thì ông Phú nuôi từ khi mới đẻ, đến nay đã lớn lắm, người ta cứ gọi nó là con cọp con. Con mèo gắn bó với ông Phú, đi đâu nó cũng theo đấy, thậm chí ban đêm nó cũng chui vào buồng ngủ với ông, ít khi thèm đi rình bắt chuột. làng Vạn Yên phần đông là người nghèo, mái tranh vách đất san sát bên nhau, càng làm nổi bật căn nhà đồ sộ của ông Phú truyền từ đời ông nội để lại. Nhà sừng chín nền cao, mái ngói rêu phong cổ kính, với những cây cột gỗ lim đỏ thẫm, càng làm tăng thêm vẻ nghiêm trang và tăng thêm cái uy thế cho gia chủ. Mỗi khi người làng khum núm đến vay nợ, nghề cho vay lãi cắt cổ giúp ông phú đã giàu càng giàu thêm. Bà phú thường vẫn giấu chồng, giảm tiền lời hoặc giảm lượng xí xóa mỗi khi con nợ gặp hoàn cảnh túng bấn không trả nổi. Riêng ông phú thì một xu cũng không bỏ qua trong cái cơ ngôi khoảng khoát đấy, gia đình ông Đào Ngọc Phú rất thanh thản, chẳng những vì của cải dư thừa mà vì các con đều ngoan ngoãn. Riêng bà Phú thì lại càng cảm thấy hạnh phúc vì Long đã cho bà hai đứa cháu nổi kháu khỉnh. Còn Kim tuy chưa có con nhưng lấy được chồng hiền và cho đến nay thì gia đình chồng cũng tỏ ra quý dâu chứ không hành hạ như nhiều gia đình khác ở làng Vạn Yên. Bà Phú thì tin rằng đó là do cái phúc mà bà đã tạo được qua những việc từ thiện, nhưng chồng bà thì khác. Mỗi khi nghe vợ khen bên thông gia đối xử tử tế với con gái ông, ông đều vênh mặt hưu hưu tự đắc nói: "Họ sợ cái uy của tôi chứ tử tế cái gì? Bố bảo chúng nó cũng chẳng dám động đến cái kim nhà này." Bà Phú nén tiếng thở dài, cố đè nén nỗi bực mình để khỏi phải cãi lại. Cuộc sống đang bình thường như dòng nước êm trôi thì một buổi sáng tinh mơ, cả nhà chưa ai thức giấc, gà trong thôn chưa gáy tiếng thứ nhất, bỗng con mèo đen đang nằm thiêu thiu trên cái ghế bên cạnh giường ông bà Phú, trồm lên, lao vọt qua cửa sổ và kêu thét lên hồi. Rồi cùng với tiếng thét ngân dài ấy, con mèo chạy vun vút trên mái ngói, dựng phóng xuống trước sân, gầm gừ rên rỉ như rắn dữ. Mèo cắn nhau kêu điên là chuyện thường. Nhưng bóng ông bà Phú nghe có chấm gõ cực. Bà Phú giật mình ngồi nhổ dậy. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net